các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. biểu lộ một chút lập trường rõ ràng như vậy sự việc mới có thể có cách giải quyết chứ đúng thật sự là một yêu nữ khiến người ta đoán công ra tiêu là gì à giọng nói ngọt ngào êm ái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh quỷ mị như chính chủ nhân của nó từ phía sau truyền đến quay đầu lại liền thấy chủ nhân giọng nói đang đứng cạnh vị kiểm sát trưởng trẻ tuổi đầy hứa hẹn vừa nói vừa cười thấy anh xuất hiện thì vội vội vàng vàng cùng đối phương nói vài câu Tùy tiện ném lại một nụ cười ngọt ngào chết người Rồi lại đi về phía anh Tiêu hạng ẩn lễ độ gật đầu với viện kiểm sát trường Về mặt thoáng có một chút tiêu nhiều Yêu nữ kia đã đứng ở trước mắt Rốt cuộc cũng đợi được anh rồi Yêu nữ thì quả nhiên vẫn là yêu nữ Xoay người sắc mặt liền thay đổi Vừa rồi còn người ta hi hi ha ha Vừa thấy anh đến vẻ mặt đã yêu xìu bí dị Tại sao chứ? Nhìn thấy anh lại khiến cho cô mất hướng vậy sao? Có việc gì thế? Tiêu Hoàng Quần hơi nhớ mày lại Lập tức khôi phục lại về mặt kiên định vững vàng Giao cấp mấy cũng không thể nào lay chuyển nổi Nhưng kỳ thật trong lòng anh Đang ế để ý chuyện này muốn chết Em vừa mới cùng với tiệu luật sư Tham gia viên tòa ở phòng số 2 đối diện Bữa trong anh ấy còn có một vụ kiện Dân sự phải tiến hành Nhưng bây giờ khách hàng lại gọi tới nói là có việc gấp Cho nên anh ấy bảo em chờ anh Mời anh qua xử lý Sơ tâm đem tờ giấy mà tiệu luật sư Tốc ký đưa cho anh Giọng nói yêu ớt Mắt vượng ngày thường rất là linh lợi Cũng không có vẻ gì là sáng dài Tiêu hoàng ẩn cúi đầu quét qua tờ giấy Chỉ là việc nhỏ Một khách hàng yêu cầu cùng đi ký hợp đồng Phát hiện cô có một chút bất thường Anh Thản nhiên nhìn cô lướt mắt một cái Em làm sao vậy? Không có gì Tiểu luật sư muốn em đi cùng với anh Cô không muốn nói Vẫn chỉ là phụng phiệu Vì sao về mặt lại miễn cứng như vậy chứ Một loại cảm giác giống như bị đà kích Tự trọng dâng lên ở trong lòng Còn muốn đi thì đừng đi Lạnh lùng ném ra câu tiếp theo Anh bước ra khỏi viện kiểm sát mà bác xe taxi. Anh vừa mở cửa xe Cô cũng rất tự nhiên mà ngồi vào bên trong Em làm sao vậy Tiểu luật dư nói em nhất vệ phải đi Sợ tầm sắc mặt càng lúc càng xấu Bộ dáng như là trẻ con cáu kỉnh nói Xuống xe đi Em không cần phải đi Tiêu hoàng ẩn không phát hiện ra về mặt của mình Là có bao nhiêu giận dữ Khiến cho người ta sợ hãi Lạnh cốc mà ra lệnh. Không được Cô đơn giản lùi vào trong chỗ bên trong, bướng đỉnh không thèm nhìn anh, như là trẻ con đem mặt dán vào cửa sổ tùy tinh, nhìn phong cảnh ở phía bên ngoài. Cô ấy bây giờ là sao vậy chứ? Rốt cuộc là cáo giận về chuyện gì? Tiêu Hằng Uẩn nhớ mày không hiểu ra làm sao, lại cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Nhìn đồng hồ thấy đã đến gần thời gian hẹn gỡi khách hàng, anh cũng lười tranh cãi với cô. Ngồi vào trên xe taxi, sạn dò lái xe địa chỉ, hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không bao lâu đã tới chỗ hẹn, khi xuống xe anh mới phát hiện địa điểm lại là một quán trà đạo có tên là phường trà hòa phong. Phong cách bên trong mang đậm hơi thở nhật bản. Cô nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy hai người bạn họ tiến đến liền ân cần mà tiếp đón, bộ dáng thân thiện trên cả mức bình thường, vội vàng dẫn bạn họ đến một căn phòng. Theo luật sơ, xin chào ngài. Một người đàn ông trung niên sắc mặt sợ hãi vừa nhìn thấy bạn họ thì lập tức đứng dậy tiếp đón, biểu hiện có vẻ là quá mức nhiệt tình bản tên sinh, xin chào Tiêu Hoàng Uẩn không quá khách giáo Căn cứ kinh nghiệm phán đoán nhiều năm trong nghề của anh Hẹn gặp mặt tại nơi này E rằng không chỉ đơn giản là ký hợp đồng Tên hiệu cầm tú kia Trước nay đều thích nhận mấy vụ án Cổ quái lập dị hiếm có Lần này cũng không hỏi rõ ràng Đã dẫn theo cái đuôi này đến đây Thật là có một chút sai lầm Còn người đen thẳng nhiên quét đến Bóng dáng hồng nhạt bên cạnh đang trầm mặt khác thường Chỉ thấy biểu hiện của cô có vẻ rất là khó coi Ngay cả một chút hình tượng cuối cùng cũng đã biến mất, tự mình rót trà, coi trà như là rượu mà uống. Không biết bao lâu ba người đàn ông vạm vỡ mặc tây trang màu đen, đeo cà lạt đi đến. "Thế nào, hôm nay còn dẫn theo Viện Minh đến cửa à?" Người đàn ông đi đầu rất tự nhiên ngồi xuống, châm một điếu thuốc, vẻ mặt nhâm hiểm hung ác, mắt lạnh mặt trừng với Tiêu Hoàng Uyển. "Vị này là Tiêu Lật sư Vương tiên Sinh run run cắt lời giới thiệu. "Xin chào." Tiêu Hoàng Uyển thản nhiên gật đầu với bọn họ. Nhận thấy đây căn bản không phải là chuyện cùng với khách hàng ký hợp đồng Mà là công ty đài nợ thuê đến giết nợ Sao hả? theo đậu không chịu trả Lại còn muốn tìm lợi sư đến hù tôi sao? Cậu tốt nhất là bắt lo chuyện của người khác đi Nếu không kết cục như thế nào tôi cũng không dám đảm bảo đâu Người đàn ông kia hung hãn rít lên Một bên quay đầu sang nói với tiêu Hằng ẩn tiêu Hằng ẩn không đáp tránh qua một bên Chỉ là quanh tay đứng nhìn Cũng không phải anh sợ hãi gì đối phương Dựa vào khả năng của anh muốn giải quyết ba người này chẳng phải là vấn đề gì khó khăn cả, chỉ là chuyện đòi nợ căn bản cũng không nằm trong phạm vi chức trách của luật sư. Anh nhiều nhất cũng chỉ có thể ở một. nghe chuyện hot nhất tại đọc